Đại Mộng Chủ Chương 682 Hấp huyết quỷ Người dịch Độc Lữ Hành Các thủy vật xám trắng không xa Soạt một tiếng Một dòng nước bay vụt đến lóe lên hóa thành hai đạo thủy nhận xám trắng Chém về thân thể quỷ vật đỏ thẩm Quỷ vật đỏ thẩm cảm ứng được tình huống này Hai quỷ trảm lập tức chụp vào thủy nhận xám trắng Nhưng mà thủy nhận xám trắng nhoáng một cái, tránh thoát quỷ trảo vô bắc, chém về sau lưng quỷ vật Quỷ vật đỏ thẩm mượn ngăn cản thông linh dịch yêu thuật lại phải đối phó hai đạo thủy nhận hai mặt thủ địch, tâm thần lực rất là nhanh bị hao sạch hết bất đắc dĩ phải khuất phục Thẩm Lạc chưa từng nghĩ thu nhập con quỷ vật này lại dễ dàng đến như vậy Chuyện này đều dựa vào dòng pháp lực kia tương trợ, dòng pháp lực kia mặc dù không mạnh Nhưng tại thời điểm thông linh linh sống Lại phát huy đại tác dụng Xem ra Thông qua tấm gương sáng trắng này Thu phục linh sống Hiệu suất cao hơn nhiều so với thi triển thông linh dịch yêu thuật Trong lòng nghĩ thầm Thẩm lạc vận chuyển thông linh thuật ngưng tụ một ân ký thông linh Dung nhập vào thân thể của đối phương Làm xong những thứ này Pháp lực hắn tiêu hao Cũng có chút nghiêm trọng Không có ý định tiếp tục thông linh ý đồ rút về pháp lực cùng với thần thức trong không gian sáng trắng. Pháp lực thì không có gì, nhưng những thần thức này nếu không thể thu hồi, sẽ tạo thành tổn thương thần hồn cho hắn khá lớn. Ngay lúc hắn nghĩ biện pháp, hư không bên trên đoàn thần thức nổi lên ba động. Một quan môn sáng trắng trống rỗng xuất hiện. Thẩm lạc thấy vậy, lập tức đưa thần thức cùng pháp lực chui vào trong đó. Sau một khắc, liền quay trở về hiện thực. Dung nhập vào thân thể của hắn, mà bàn tay của hắn cùng tấm gương xám trắng kia thuận lợi tách ra. Hảo kính a, Vậy mà thông linh như vậy? Thẩm lạc cầm lấy tấm cổ kính, khuôn mặt lộ ra vui mừng. Mặc dù không biết tấm gương này từ đâu đến, nhưng có tấm gương này, về sau hắn có thể tùy thời tiến vào không gian xám trắng, thông linh quỷ vật bên trong. Lúc trước tại Minh Hà, hắn khắc sâu sự lợi hại của sinh linh minh giới thẩm lạc lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp trên gương hiện ra một tầng cấm chế ngăn cách tấm gương lộ ra quang mang xám trắng sau đó thu nó vào hắn lập tức lấy ra một viên đan dược ăn vào vận công luyện hóa rất nhanh khôi phục pháp lực đã tiêu hao bấm niệm pháp quyết gọi ra một dòng nước thi triển triệu hoán thuật trong dòng nước rất nhanh hiện ra một thủy động màu đen từng tia từng tia hắc khí âm lãnh từ trong động toát ra sau đó vèo một tiếng Quỷ vật đỏ thẩm từ trong thủy động bay ra tán loạn, kéo theo đào đào tàn ảnh tốc độ nhanh kinh người. Thẩm lạc nhìn thế cảnh này, mặc dù đã biết rõ thực lực quỷ vật đỏ thẩm, trong lòng vẫn không khỏi chấn kinh. Quỷ vật đỏ thẩm hiện thân, phía sau hát xa là hai con mắt huyết hồng nhìn thẩm lạc chăm chăm, vẫn như trước mang theo một tia địch ý. Hai huyết sắc quỷ rảo từ dưới mũ rộng vành nhô ra, đầu ngón tay chấp động hàng quan lạnh như băng từ hồi lúc nào cũng có thể đâm đến người có tên không thẩm lạc nhìn quỷ vật phía trước rồi mỉm cười hỏi quỷ vật ôi ôi kêu hai tiếng thẩm lạc cũng không biết nó có ý muốn gì thông linh ấn ký trong thể nội của quỷ vật cũng không truyền đến tin tức hữu dụng người có năng lực gì thẩm lạc nhíu mày hỏi lần nữa quỷ vật đỏ thẩm lần nữa kêu hai tiếng khó hiểu thẩm lạc nhíu chặt chân mày vật này thực lực cường đại nhưng nếu không có cách nào công thông nếu như không có cách nào câu thông dù có lợi hại hơn cũng là vô pháp phát huy tác dụng trong chiến đấu hắn hơi trầm ngâm hai tay bấm điểm pháp quyết điểm một cái thông linh ân ký trong cơ thể quỷ vật đột nhiên tỏa ra ánh sáng hào quang thân thể quỷ vật đỏ thẫm cứng đờ như bị định trụ không thể nào động đậy cặp mắt dưới hát xa của nó lộ ra quan mang tức giận Thẩm lạc không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của quỷ vật Dùng thông linh dịch yêu thuật Định trụ đối phương xong Cất bước đi tới Đưa tay đặt lên trên đầu quỷ vật đỏ thẩm Tụng niệm chú ngữ cổ sơ Lòng bàn tay của hắn nổi lên một đoàn hắc vụ Bên trong còn có rất nhiều phụ văn màu đen như nòng nọc chớp động Đặt trên đầu của quỷ vật Hắc vụ lập tức thẩm thấu vào đầu của quỷ vật con mắt huyết hồng của quỷ vật lập tức lộ ra vẻ thống gỗ thân thể run rẩy trên thân sáng lên lưỡng sắc quan mang đỏ thẫm xăng xích cùng một chỗ nhanh chóng chớp động trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thẩm lạc mới buông tay ra trên mặt hiện ra một tia mỏi mệt lùi về sau một bước mà thân thể của quỷ vật đỏ thẫm vẫn còn run rẩy nhưng nó rất nhanh hồi phục ngẩng đầu nhìn thẩm lạc trong mắt huyết hồng nhiều thêm một tia thanh minh chủ nhân đa tạ ngài giúp ta Khai linh trí Quỷ vật đỏ thẩm ôm quyền thì lễ với thẩm lạc Trong miệng phát ra thanh âm ồn ồn Bất quan rốt cuộc cũng có thể biểu đạt ý tứ Khai linh dịch yêu thuật Trong luyện thân bí điển Lại thần diệu như vậy Thật có thể mở ra linh trí cho sinh linh Thẩm lạc không để ý đến Quỷ vật đỏ thẩm Ngược lại trên mặt lộ ra kinh ngạc Tự lẩm nhẩm Vừa rồi hắn thị triển Chính là một môn khai linh thuật Trong luyện thân bí điển Có thể cưỡng ép mở ra thần trí của sinh linh u Hắn cũng ôm suy nghĩ thử một lần Không ngờ lại thành công Người có tên không? Thẩm lạc ngẩng đầu nhìn về quỷ vật đỏ thẩm Ta thuộc về U-minh giới Bộ tộc hấp huyết quỷ vật Không có tên Quỷ vật đỏ thẩm khó khăn nói Hấp huyết quỷ vật sao? Vậy về sau ta gọi người là hấp huyết quỷ Người có năng lực gì? Thẩm lạc bút cầm, khẽ hỏi. Hấp huyết quỷ tộc chúng ta có thể nhanh chóng dị động, ẩn nấp, hành tích, hút máu. Quỷ vật nói, biểu hiện ra bằng cách thần hình thắt một cái rồi biến mất. Nhóm một cái đã đột ngột biến mất, thẩm lạc vậy mà không thể nào phát giác. Sau một khắc thanh âm vỡ vụn từ chỗ sâu gian phòng truyền đến, nơi đó đứng vững một cây cột đá bị một quỷ thủ huyết sắc xuyên thủng. Thân thể của hấp huyết quỷ xuất hiện bên cạnh cây cột. Thẩm lạc nhíu mày hấp huyết quỷ làm sao xuất hiện tại đó hắn cũng hoàn toàn không cảm giác được. Hấp huyết quỷ rút quỷ trảo ra, mũi quỷ trảo dưới cổ tay xẹt qua cột đá, lại nhẹ nhõm vạch ra năm ngấn sâu. Cột đá dịch quán sử dụng, vật liệu đá khai thác từ dãy núi phù cận. Bên trong ẩn chứa xích đồng, dị thường cân rắn, nhưng trước huyết sắc quỷ thủ lại yêu ớt chẳng khác nào đầu hủ. Năng lực đúng là không tệ. Thẩm lạc gật đầu khen. Nơi này không có vật sống. Không cách nào biểu hiện ra. Năng lực hút máu. Sinh vật cùng dai. Chỉ cần hình thể không quá gỗng lộ. Ta có thể chỉ nằm hơi. Hút sạch máu tươi của bọn hắn. Hấp huyết quỷ khó khăn nói. Nằm hơi là có thể hút sạch máu tươi ư? Thẩm lạc nhíu mày. Lúc trước hắn đã từng thấy năng lực hút máu quỷ không ngờ lại lợi hại như vậy. Tốc độ của quỷ này nhanh như điện, còn có thể che giấu khí tức. Quỷ thủ lại vô cùng sắc bén, cùng năng lực nhanh chóng hút sạch máu tươi. Chỉ cần trước đó không có pháp khí phòng ngự bảo vệ thân thể, bị con hấp huyết quỷ này cần thân, cơ hồ chính là cái chết. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy hấp huyết quỷ này rất là hữu dụng. Năng lực hút máu của người, trước đó ta đã thấy, người đi về trước đi, Ngày sau lúc chiến đấu ta lại triệu hoán người ra. Hiện tại, chung quanh dịch quán, cư ngụ rất là nhiều cao tăng đến từ 36 nước Tây Vực. Thẩm Lạc không dám để cho hấp huyết quỷ ở đây lâu để tránh bị người phát giác. Thì Pháp mở ra thông linh thủy động đưa nó trở về. Chương 683 Báo Đáp Thẩm Lạc đưa tiện hấp huyết quỷ xong, vỗ vỗ đầu, nạo hải có chút đau nhất. Thi triển khai linh bí thuật tiêu hao thần thức rất lớn, chỉ sợ cần vài ngày mới có thể khôi phục. Thẩm lạc khoanh chân ngồi, vận chuyển công pháp vô nhanh. Trên thân rất nhanh hiện ra một chùm sáng màu xanh hình cầu. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, chùm sáng màu lam chậm chậm tán đi, hiện ra thân ảnh của thẩm lạc. Hắn mở to mắt, ánh mắt sáng có thần. Thần hoàng khí túc, hiển nhiên lực lượng thần thức đã được khôi phục. Thời gian ước định với hoa lọ bản cũng đã đến, thẩm lạc thu công chế trong phòng, đứng dậy, đi ra bên ngoài. Trong thử viện không có một ai, Bạch Tư Thiên cùng Thiền Nhi đều không có đây. Trong lòng giật mình, thẩm lạc vội vàng tìm người hỏi thăm, mới biết Bạch Tư Thiên bồi tiếp Thiền Nhi đi bái phỏng những tăng nhân khác trong dịch quán. Thiền Nhi này thật sự là tâm lớn, bất quá các bạch huynh hầu ở bên người, cũng an toàn không có ngại gì. Thẩm lạc nhẹ thở ra một hơi Đứng dậy rời khỏi dịch quán Rất mau đến chỗ hoa Lão bản Chủ nhân, Trên mặt đất lóe ra bóng đen Quỷ tướng từ dưới đất chui ra Hôm đó hắn cứu quỷ tướng Lại tiếp tục phai nó canh giữ nơi này Hoa Lão bản những ngày qua Không làm ra yêu thiêu thân gì chứ Thẩm lạc hỏi Dạ không có Những ngày qua hắn vẫn luôn đóng cửa luyện khí Hôm qua ta cảm ứng được trong viện Truyền ra hai cổ sông pháp lực mạnh liệt Hẳn là hai kiện pháp khí của chủ nhân đã làm xong rồi Quỷ tướng đáp Vậy là tốt Thẩm lạc gật đầu Thu quỷ tướng vào càng khôn đại Rồi đưa tay gõ cửa Lần này hoa lạ bản không để cho hắn chờ quá lâu Rất nhanh liền mở cửa viện ra Tới cũng nhanh Vào đi Hoa lạ bản cười nhẹ một tiếng Để thẩm lạc tiến vào tiểu viện Nhìn lão đã khôi phục thái độ bình thường Không còn khó chịu Hoa lọ bản không biết pháp khí của tài hạ đã hoàn thành chưa? Thẩm lạc cũng không có nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề. Hòa mộ đã nói há lại không thành. Cầm lấy đi. Hoa lọ bản vung tay. Hai đạo tinh quang một kim một vàng tuột tay bắn ra đều tản ra sóng pháp lực kinh người. Thẩm lạc vội vàng phát ra một mảnh lam quang tiếp lấy hai đạo tinh quang. Trong kim quang là một thanh quạt lông màu đỏ vàng, chính là ngũ hỏa phiến. Chỉ là ngoại hình cây quạt so với trước đây đã phát sinh biến hóa rất lớn. Toàn thân biến thành màu đỏ vàng. Trong bảy cây linh cầm thì ba cây đã đổi thành kim phượng vũ. Năng quạt biến thành màu lửa đỏ. Toàn thân biến thành màu đỏ vàng. Phía bên trên khắc lục rất là nhiều linh văn thần bí. Hắn nắm chặt ngụ hỏa phiến rót pháp lực vào trong. Lập tức toàn bộ ngụ hỏa phiến hiện lộ tài năng. Tượng đạo hỏa diễm màu đỏ vàng từ bên trên phun ra ngoài, quấn quanh người hắn. Phụ trợ hắn giống như thượng cổ hỏa thần. Thẩm lạc lộ ra sợ hãi, lẫn vui mừng. Ngụ hỏa phiến đơn giản phát sinh biên hóa thắt thai hoán cốt. Câm chế bên trong vậy mà gia tăng đến 16 tầng, đạt đến cực phẩm pháp khí có hạn. Nằm cổ lực lượng hỏa diễm khác lạ ở trong ngụ hỏa phiến cuồn cuộn. Một trong số đó đã biến thành phượng hoàng lửa. uy lực phượng hoàng lửa mặc dù không bằng hồng liên nghiệp hỏa, nhưng cũng không có sai biệt nhiều vượt xa bốn cổ hỏa diễm khác. Trong quạt, vốn ngũ hỏa ngăn cản đánh phá nhau. Phương Hoàng Lửa độc chiếm vị trí đầu. Bởi vậy, lực lượng hỏa diễm trong ngũ hỏa phiến, mặc dù là bào tăng, nhưng cũng trở nên dị thường hỗn loạn. Bất quá cơm chế trên ngũ hỏa phiến cũng hoàn toàn thay đổi, bị hoa lạ bản đổi thành cơm chế hoàn toàn mới. Lực lượng hỏa diễm trong quạt mặc dù uy năng tăng nhiều, nhưng mà cơm chế mới này từ hồ có năng lực quỷ thần khó d Vậy mà áp đảo ngọn lửa cuồn bạo, một mực giam cầm nó trong quạt. Tỉnh ra, vận khí của tiểu tử ngươi đúng là không tệ. Trước kia ta đã từng may mắn được hỏa đức tinh quân truyền xuống càng nguyên khống hỏa thần cấm, nên đã dùng trong cây quạt này. Hoa lạ bản bên cạnh nói ra một bộ dáng tiểu tử ngươi chiếm đại tiền nghi. Hỏa đức tinh quân Thẩm lạc trong mộng đã gặp đối phương nên có chút kinh hãi. Hỏa đức tinh quân là người của thiên đình. Hoa lão bản này vậy mà biết bí bi pháp của hỏa đức tinh quân, xem ra là lịch người này không có đơn giản. Xin đa tạ hoa lạ bản. Hắn cũng không có truy vấn, cảm tạ một tiếng thu ngủ hỏa phiến vào, ánh mắt nhìn về phía một đạo hoàng mang khác. Bên trong hoàng mang là một cây huyền hoàng trường côn dài hơn một trượng. Toàn thân tản mắt ra hoàng mang sáng tỏ thuần túy. thân côn chia ra làm ba phần, phần giữa lớn màu vàng, hai đầu là một đoạn ngắn màu đen mà hai đầu cây gậy đều có màu vàng quấn tròn, ngoài hình tương tự trấn hải tấn thiết côn. Thẩm lạc nắm huyền hoàng trường côn trong tay, một cổ ba động linh lực cường đại từ trong thân côn tuôn ra. Pháp lực trong cơ thể hắn như bị kích thích, tốc độ vận chuyển lập tức đột ngột tăng lên gấp bội, mà trên hoàng huyền trường côn còn tỏa ra hoàng mang sáng tỏ, ẩn ẩn cộng hưởng với pháp lực trong cơ thể hắn. Mà hoàng mang trên cây côn tiếp xúc đến mặt đất, mặt đất phụ cận lập tức có chút rung động. Từ hồ phát sinh địa chấn Cây côn này Ta dùng bí truyền Luyện chế một kiện trong bảo Long Cung rèn đúc thành Bởi vì tài liệu bên trong Là huyền quy bản Cho nên cây côn này có thể cộng minh cùng với địa mạch Mượn nhờ lực đại địa Để kích địch Hoa là bản tiếp tục nói Bí bảo Long Cung Tám thành chính là định hải thần châm Nên nói là trùng hợp Hay là may mắn đây chứ Thẩm lạc thầm nghĩ trong lòng Vẫn khởi pháp lực cảm ứng cơm chế trong thân côn, thần sắc lần nữa hiện ra vui mừng. cấm chế bên trong hoàng huyền trường côn này cũng là 16 đạo, đạt tới cực hạng cực phẩm pháp khí. Và 16 đạo cấm chế này phi thường phong cách cổ xưa, hoàn toàn khác biệt cấm chế hiện nay. Hoa lạ bạn nói là dùng thượng cổ bi pháp luyện chế cây côn này, xem ra là không sai. 16 đạo cấm chế này đều chấp đồng hào quang màu tím đen, tính bền dẻo cực mạnh. Chúng cũng có được lực dung nạp rất mạnh, Pháp lực rót bên trong có thể bảo tồn hoàng Mỹ không có bị tràn ra. Đây là công hiệu tự tâm mặt tinh. Thủ đoạn hoa lọ bản này quả nhiên là phi phạm. Vậy mà dung hợp hoàng Mỹ tự tâm mặt tinh cùng với cấm chế. Mà những cấm chế này bền bỉ như vậy, dù triệu hoán tu vi mộng cảnh, những cấm chế này chắc chắn cũng có thể chịu đựng được. Thẩm lạc tán dương. Hằng nắm chặt cây côn nhấc lên, cây côn này nặng lạ thường hắn phải vận khởi toàn bộ pháp lực mới có thể nhấc lên được. Bất quá, một côn đến tay, tâm tình của Thẩm Lạc kích động khó hiểu, cổ tay chuyển một cái, thì chuyển côn pháp Viên Vương. Hắn không thật thôi động tinh túy của côn pháp Viên Vương, mà chỉ dùng một chút hình thức bề ngoài của côn pháp này. Từng luồng từng luồng côn phong hùng hồn không gì sánh được, từ Huyền Hoàng Trường côn bắn ra, xe rách không khí, chấn động khiến lãng trong viện quay cuồng. Mặt đất bị vạch ra từng đạo ngấn sâu. Dừng ngay, dừng ngay. Tòa viện này của ta không chịu được người hồ nháo như vậy đâu. Muốn đùa nghịch cây côn thì ra bên ngoài mà đùa. Hoa là bản vội vàng giận dữ hét. Thẩm lạc cười ha ha rồi dừng tay. Côn tốt. Toàn thân ngươi là màu huyền hoàng. Vậy gọi ngươi là huyền hoàng nhất khí côn đi. Hắn suy nghĩ đặt một cái tên cho cây côn này. Muốn lấy tên ngươi, về nhà từ từ lấy. Pháp khí đã luyện xong, màu cút đi. Hoa Lão bản tức giận, hạ lệnh trục khách. Lần này luyện khí, đa tạ hoa Lão bản đã tương trợ. Ngày sau nếu có cơ duyên, tất nhiên tận tâm báo đáp. Thẩm lạc thu hồi huyền hoàng nhất khí côn, thi lễ với đối phương. Người dùng hai kiện pháp khí này, hào hảo bảo hộ tiểu hòa thượng kia, xem như là báo đáp ta. Hoa Lão bản nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó không đợi thẩm lạc hỏi thăm, mà quay người vào phòng, đóng cửa lại. Thẩm lạc thấy như vậy. Chỉ có thể thì triển về hướng phòng một cái rồi cáo từ. Tiếp theo hắn không dạo trên đường mà lập tức quay trở về dịch quán đóng cửa tế luyện ngũ hỏa phiến cùng huyền hoàng nhất khí cồn. Trường 684 Vương Tử tới chơi Một ngày sáng sớm thị nhi trong dịch quán làng lễ Phật tụng kinh chợt nghe tiền viện truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Theo tiếng ồn mà nhìn liền thấy một thiếu niên mặc tơ lụa trường bào ô kê quất đang từ ngoài cửa dịch quán chạy chậm vào thẩm lạc cùng với bạch tiêu thiên ngay được động tỉnh cũng đều tuần tự đi ra phòng tới ngoài vị thiếu niên ô kê quất có tóc hơi xăng mũi cao mắt sâu trong mắt hiện ra màu u lam nhàn nhạt, nhạt khi nhìn thấy bọn thẩm lạc trong mắt lập tức sáng lên quan mang chỉ là không đợi thiếu niên này chạy đến gần đỗ khắc đã đuổi theo ngăn cản thiếu niên tiểu công tử Nơi này là dịch quán, người ngoài không được đi vào Người mau rời đi Trong nhà nếu có người của quan gia Thì để người nhà dẫn đến à Đỗ khắc thấy thiếu niên ăn mặc không phải là người thường Cũng không có dám nặng lời Thiếu niên căn bản không lo nói chuyện với hắn ta Mà giơ tay lên cười cười với mấy người thẩm lạc Là khách nhân đại đường tới sao Thẩm lạc nghe Trong lòng cảm thấy buồn cười Lại có chút kỳ quái Khẩu khí thiếu niên này sao giống như chủ nhà vậy chứ vậy là hắn mở miệng nói vài câu với đỗ khắc để thiếu niên kia tiến vào dịch quán người tới tìm chúng ta sao bạch tiêu thiên mỉm cười mở miệng hỏi đúng như vậy khách nhân tôn quý lúc thiếu niên nói chuyện không quên lấy tay phải phụ ở ngực trái làm lễ tiết phía bọn hắn thiền nhi dựng thẳng chữ hoàng lễ thẩm lạc cùng bạch tiêu thiên liếc nhau cũng đều cười ôn quyền nói một chút đi người là ai Tới tìm chúng ta mà làm gì? Thẩm lạc hỏi Ta rất hứng thú với vương quốc Đại Đường Nghe nói các người là cao tăng đến từ Đại Đường liền mà muội xông đến Muốn nghe các người nói một chút Về phong cảnh Đại Đường Nói một chút về trường An Thành cùng Lạc Dương Thành Những địa phương đông đúc đó Trong mắt của thiếu niên Lói lên thần sắc kích động Vội vàng nói Ba người thẩm lạc nghe hơi sững sờ Rồi lập tức nở nụ cười Nguyên lai là ngưỡng mộ Đại Đường Không biết người hiểu rõ đại đường tới đâu rồi. Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. Ta thấy trên thư tịch, từ thương nhân tờ lụa mang đến. Trường An Thành có tường thành cao trăm trượng. Trong thành có một tòa đại nhạn tháp. 15 tháng giêng hàng năm sẽ tổ chức Tết Thượng Nguyên. Trong thành sẽ thả ra hoa đăng so với sao trên trời còn nhiều hơn. Thiếu niên kể một hơi nội dung nhìn thấy trên sách. Thẩm Lạc nghe. Trong đó nửa thật nửa giả có đại lượng nội dung khoa trương. Ý cười trên mặt không giảm, lập tức kiên nhẫn giảng giải cho thiếu niên nghe. Bạch tiêu thiên cùng ở một bên giúp đỡ bổ sung, hai người cảm thấy thú vị nên vẫn luôn kiên nhẫn. Liên quan đến đại nhạc tháp cùng Phật tự trong thành, thiền nhi mới mở miệng nói một chút. Nghe được, hai mắt thiếu niên của ô OK kê quốc sáng lên luôn gật đầu. Mấy người người một lời ta một câu, bất giác hàng huyền nửa canh giờ. Lúc này bên ngoài lần nữa truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Hai tên nam tử mang cầu bào ô OK kê quốc Vời vàng từ bên ngoài chạy đến Vừa giơ lệnh bài trong tay ra cho đổ khắc thấy Vừa cao dòng gọi Vườn tử điện hạ Ngài sao lại tự chạy tới đây Nếu để, để cho quốc vương biết Không phải là lột da chúng ta ra hay sao Hẳn Hẳn là vườn tử điện hạ Ba người bạch tiêu thiên kinh ngạc Nhìn về thiếu niên À ta giấu phụ vương và tùy tùng Vùng trộn chạy tới đây Xem ra không thể tiếp tục hàng huyên cùng các người rồi. Trên mặt thiếu niên hiện ra nét không vui ủ rũ cúi đầu. Không sao, chúng ta còn lưu lại trong thành một đoạn thời gian. Người có thể báo cho quốc vương bệ hạ một tiếng, ngày khác trở lại đây. Thiện Nhi thấy thì mở lời. Thật chứ, các ngươi không sợ ta quấy rầy các ngươi tham thiền sao? Đôi mắt của thiếu niên sáng lên kinh ngạc hỏi. Hiểu tham sơ dương mộ tham vân, đi cũng tham thiền. Ngồi cũng tham thiền Cùng thí chủ tán chuyện phiếm Cũng là tham thiền Thiền nhi nhận thẳng chữ nói Vậy cũng được sao Mấy vị cao tăng không giống với tăng nhân Trong nước chúng ta cho lắm à Thiếu niên nghe ý cười trên mặt càng đậm Nói xong hăng cáo từ một tiếng Theo đám tôi tớ tìm đến mà rời đi Chỉ là khi đến cửa dịch quán Thiếu niên bỗng nhiên chạy trở vào Nói với mấy người Còn chưa báo tên cùng với các cao tăng Ta là kỹ liền mỹ Là Tam Vương Tử Ok Quốc Tùy thời hoan nghênh các người đến Hoàng Cung làm khách Người là Kỳ Liên Mỹ Thẩm Lạc nghe cái tên này Lập tức kinh ngạc Hắn là nên một tiếng thật sự đột ngột Đến mức bạch tiêu thiên cùng với thiền nhi bên cạnh Đều nhao nhao quăng ánh mắt ghi hoặc nhìn sang Sao chứ? Tam Vương Tử gật đầu hơi kinh ngạc hỏi Thẩm Lạc đương nhiên là nhớ đến lúc nhập mộng tại hoa quả sơn Nhìn thấy Kỳ Liên Mỹ Bây giờ trở về hiện thực Sau khi gã thanh niên bộ dáng Đã phát sinh biến hóa không nhỏ Nhưng cẩn thận xem xét Lờ mờ còn có chút hình dáng tương tự Hắn đang muốn mở lời nói chuyện Bỗng nhiên thần sắc khẽ biến Bạch Tiêu Thiên bên cạnh Cũng phát hiện có điều không đúng Chỉ nghe một trận tiếng gió gào thét Ngoài cửa lớn của dịch quán vù một tiếng Tràn vào một cơn gió Cuốn theo cuộn cuộn cát vàng Thổi té đổ khắc cùng hai tên tôi tớ Thẩm lạc cùng với Bạch Tiêu Thiên Một người ngăn trước kỳ liên mỹ, một người thì che lại thiền nhi sau lưng. Bão cát cuốn qua, trong viện trở thành một mảnh mênh mông màu vàng. Trong không khí hiện ra một cỗ mùi cát sặc người. Xảy ra chuyện gì? Thiền nhi hỏi. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ. Thẩm lạc đưa kỳ liên mỹ đến bên cạnh thiền nhi, tay vùng lên, gọi ra thuần dương kiếm phôi. Phi thần dẫm lên, xông vào trên bầu trời, lờ lửng nhìn về dịch quán quả nhiên là cao tăng đại đường thật là lợi hại mặt mũi của kỳ liên mỹ tràn đầy ngưỡng mộ thẩm lạc trên cao nhìn xuống nhìn khắp xích cốc thành bên dưới liền thấy cuồn cuộn khói bụi cát vàng đã che đậy toàn bộ thành trì ánh mắt hắn có khả năng nhìn thấy cơ hồ tất cả đường đi cùng kiến trúc trong thành đều bị do cát che mất nơi xa xa tiếng thét đại tác từng cơn bão cát không có quy luật thổi quyển đến thổi cho từng đầu đường phố gà bay chó chạy Người ngã, ngựa đổ Các nơi đều có thanh âm kêu cứu truyền đến Thẩm lạc do dự một chút cúi đầu hô với ba người bạch tiêu thiên Ta đi cứu người Các người đợi ở đây Tạm thời không nên rời đi Nói xong hắn bay lượn ra lao đến một ngã ba gần quảng trường Nơi đó có một bức tượng đá Phật Đà Bị do các thổi ngã Để đám bách tính đang cầu nguyện bên dưới Hắn rời xuống Giấc trưởng đỡ lấy đầu lâu của Phật Đà Dùng lực nâng lên Người bề đè bên dưới vội vàng bò ra, không ngừng sang ngực gật đầu, hành lễ cảm ơn Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lần nữa phi thân bay lên và bay về phía một tòa tử viện phía Thành Đông. Nơi đó cạnh nhà có một gốc cây táo bị do cát thổi ngã và sụp tường viện, chung hai hài đồng chơi đùa gần bức tường ở bên dưới. Hằng đến thuần thục dời gạch đá tường đổ để cứu hai đứa bé ra. Chương 685 Gặp lại tên điên thẩm lạc không dừng mà thẳng đến cửa đông rơi vào trước một tòa lầu cát bị do cát thổi gãy cột trụ gần như sụp đổ đưa tay đỡ lấy cây cột trụ để người trong lầu cát có thể an toàn chạy ra cứu những người này xong hắn buông một hơi lỏng dự định đi chỗ tiếp theo chợt nghe cửa thành truyền đến đinh một tiếng vang giòn một bóng người mờ ảo từ trong các vàng phong trần chầm rải đi đến thẩm lạc ngưng thần nhìn chỉ thấy đó là một tăng nhân lữ hành với một tay nâng bình bác một tay cầm tích trượng thần mang quần áo rách rưới màu da đen kịch bờ môi khô nứt thần tình trên mặt hết sức bình thản trên người của hắn cõng một cái rương trúc đã cũ nát dưới chân mặc một đôi giày cỏ bị mài mòn nghiêm trọng chậm rãi đi vào trong thành ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời vàng mênh mông trong mắt tràn đầy vẻ thương xót yêu nghiệt to gan không có lo tu hành lại dám làm loạn bách tính sao chỉ nghe gã quát lớn Tay bừng lấy bình bát đen kịt, lúc này hướng lên trên không. Chỉ thấy trong bình bát sáng lên một trận thanh quang, từng luồng từng luồng thanh phong gào thét từ trong bình bát cuồn cuồn tuôn ra, từ thành đông cuồn quyển đến thành tây, lập tức quét sạch tất cả các bụi không còn, thổi hướng thành tây. Chỉ một thoáng, toàn bộ xích cốc thành giống như bị lũ lục cọ rửa, thanh phong cuốn qua nơi nào, tất cả bão cát thổi lùi nơi đó, lần nữa khôi phục bộ dáng trước. Dần chúng trong thành kinh hồn ổn định, liếc mắt liền thấy tăng nhân nơi cửa thành lập tức nhào nhào kích động la Lâm Đạt Thiền Sư là Lâm Đạt Thiền Sư xuất quan Lâm Đạt Thiền Sư xuất quan rồi Lâm Đạt Thiền Sư đã cứu chúng ta ngay mọi người ca tụng như núi kêu biển gầm trong mắt của thẩm lạc lại thấy được cảnh tượng khó tin trên người của Lâm Đạt Thiền Sư tựa hồ bao phủ một tầng bảo quan mông lùng khá là giống thiền nhi phát đa quan mang trong thủy luật pháp hội đêm đó bất quá có chút khác biệt bảo quang trên người thiền nhi có xu thế màu trắng còn lâm đạt thiền sư thì hơi đỏ dưới mọi người vây quanh ca tụng thần sắc của lâm đạt thiền sư không buồn không vui chỉ có mấy phần nhàn nhạt nhu hòa nhìn tăng thêm vẻ cao thâm mặt trắc thẩm lạc giật mình lấy lại tinh thần buông lỏng trụ cột trong tay ra âm thầm nghe tiếng âm thanh ầm ầm sụp đổ hắn quay người rời đi chờ hắn trở lại dịch quán thần sắc trên mặt lập tức biến đổi Chỉ thấy tường viện dịch quán Đã bị một cổ xe ngựa nền xuyên qua Trong viện chỉ còn một mình đổ khắc Máu me đầy mặt ngã một bên Mấy người bạch tiêu thiên cũng không thấy Chuyện gì xảy ra Thẩm lạc vội vàng xông vào trong viện Đỡ đổ khắc dậy Giúp gã cầm máu Tiền sư ngại Sau khi ngài đi Một cơn lốc bỗng nhiên thổi đến cuốn theo một chiếc xe ngựa nền xuyên tượng Vị bạch tiên sư kia đỡ được xe ngựa Vừa quay đầu Cao Tăng cuồng vương tử liền bị một cổ yêu phong cuốn đi. Đỗ khắc vội vàng nói. Yêu phong? Người thấy bọn hắn đi hướng nào? Thẩm lạc vô thức nghĩ đến tên kia. Bạch tiền sư đuổi theo phía tay. Tôi tới vương tử thì trở về hoàng cung đã báo tin rồi. Đỗ khắc lập tức hỏi. Lập tức nói. Thẩm lạc nghe vậy. Liền an bài tốt cho đỗ khắc. Sau đó điều động thuần dương kiếm phôi. Từ trên không dịch khoáng lấy lên một cái rồi biến mất. Thẳng đến thành tay. Chờ đến gần cửa thành Đúng lúc thấy được bạch tiêu thiên cùng ở cửa thành Vội vàng rơi xuống Bạch huynh à sao rồi có đuổi kịp không Thẩm lạc vội hỏi Thẩm huynh à, Lúc đầu ta lần theo bão cát đuổi đến Ai ngờ một trận thanh phong cuốn đến Thổi tan tất cả bão cát Bên trong cất dấu khí tức bọn thiền nhi Cũng bị thổi khô tịnh Trước mắt không biết nên đi hướng nào đây Bạch tiêu thiên hít một tiếng Vội vàng nói Tắm lại chắc là ra cửa tây rồi Chúng ta chỉ làm hướng Tây Bắc cùng Tây Nam theo hình quạt mà tìm kiếm. Một khi phát hiện ra điều gì thì báo cho đối phương biết trợ giúp cho nhau. Thẩm Lạc hơi suy nghĩ một chút rồi lập tức nói. Được. Bạch Thư Thiên lập tức đáp. Nói xong, hai người nhanh chóng chạy ra cửa thành. Kết quả vừa tới cổng tàu vò, liền thấy người điên trước đó đụng. Khi vào thành, nhào tới bọn hắn. Thiện nhân sao độ, thấy chủ thiện nhân sao độ. Tên này vẫn đọc câu hỏi như trước. Hai người thẩm lạc tất nhiên là hoàng mỹ phản ứng, nhào nhào lách mình tránh, muốn phóng ra ngoài thành. Nhưng mà ngay lúc lướt sát qua thân gã, tên điên đột nhiên thay đổi kêu. Chính tay đi, hướng chính tay đi. Cái gì chính tay? Thẩm lạc dừng, quay người, kéo cánh tay của người điên, gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn. Đi hướng chính tay. Tên điên lắc đầu, căn bản không đối mặt với hắn, trong miệng vẫn lẩm nhẩm như trước là lời nói điên cuồng không thể nào coi là thật được chúng ta nhanh đi bạch tiêu thiên thấy như vậy nhìn không được nói thẩm lạc do dự một chút buông lỏng cánh tay của người điên ra quay người rời đi hướng chính tay đi hướng chính tay đi có động có động lúc này tên điên đột nhiên bắt đi cánh tay của thẩm lạc lẩm bẩm nói hắn nói khả năng là chính xác chúng ta mang theo hắn trước đi tìm hướng tay tìm không thấy Lại đi hướng Tây Nam cùng Tây Bắc tìm, được chứ. Thẩm lạc nghe thần sắc khẽ biến quay người nói với Bạch Tiêu Thiên. Thôi, nghe tên điên này một lần. Bạch Tiêu Thiên gật đầu. Nói xong, Bạch Tiêu Thiên chụp, nhấc cánh tay của người điên lên, bước nhanh ra phóng khỏi cửa thành, tay vung lên, gọi ra một chiếc phi thuyền không chê nó bay về hướng chính tay. Thẩm lạc thì không chế thuần dương kiếm phôi bay ở một bên. Hai người thoáng kéo ra chút khoảng cách, tập trung thần thức do xét bên dưới. Ra phía tây của xích cốc thành, trong 10 dặm ngoài thành còn có thể nhìn thấy một ít lùm cây thấp bé, rải rác trên mặt đất. Lại đây tiếp, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sa mạc mịn mông vô ngần. Cồn cát uống lượn, từ ngọn nuôi cát như sóng nước chập chùng, giao thoa cuối chân trời. Hai người thẩm lạc nhìn một lát, liền cảm giác trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, căn bản, thấy không rõ trên mặt đất có cái gì. Lực lượng thần thức hai người đều có hạn, phạm vi bao trùm cũng không quá lớn. Trong lúc nhất thời cũng khó phát giác được Khí tức của thiền nhi Chờ bay ra hơn 10 dặm Trên mặt đất vẫn như trước Là một mảnh cát vàng mênh mông Nhìn xem căn bản không giống như là có động quật Sau khi cát vàng biến mất Chúng ta một đường đuổi theo Căn bản không có trì hoãn Trong khoảng thời gian ngắn này Nhìn tốc độ yêu phong kia không thể nào bay xa như vậy được Chúng ta nhất định bị tên điên này Đùa bẩn rồi Bạch tiêu thiên trở về nơi xa Có chút lo lắng nói Không thể bảo vệ thiền nhi cùng bí kỳ liên mỹ, khiến cho trong lòng y rất là áy náy. Là ta nghi thơ. Chúng ta trở về đi. Chỉ ra tìm kiếm hướng đông nam cùng đông bắc. dò xét kỹ khu vực này một lần. Thẩm lạc nhíu chặt lông mày nói. À, được. Bạch Thư Thiên thay đổi hướng phi thuyền, xoay nhanh đi về hướng nơi đến. Nhưng mà ngay lúc y xoay người, tên điên lập tức kéo lên cánh tay của y, trong miệng lớn tiếng hồ. Phía tay, phía tay, có động có động phía dưới tảng đá động thật to kết thúc tập một trăm ba mươi chín của bộ truyện đại mộng chủ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi